của băng đảng cao quyền ma tối đen tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ 5 mộ hoàng bí tự chương thứ 10 lá thư đến từ Thả Nguyên quả giọng đọc của Nguyễn Thành Tôi chưa bao giờ nghe kể gì về bọn trộm mộ này hội. Ngần này tuổi đầu rồi. Đấy mấy là lần đầu tiên nghe nhắc đến cái tên ấy. Nhưng y quán đạo mà thím Từ mới nói tới đó, thì tôi vỏ tiền béo để còn loáng thoáng biết một chút. Đám người theo tà phái này, chuyên cắt xình thực khí của các bé trai làm thuốc dẫn luyện đơn. Sau khi giải phóng, liên bị nhân dân trấn áp, giờ không còn tồn tại nữa rồi. Tôi thấy thím Từ này nói đầu giả đấy, liền biết bà ta không phải nói đùa. Để dò vỡ dò phần làm gì? Trốn rừng sâu núi thẳm phóng mắt nhìn quanh, chỉ toàn núi non trùng trùng điệp điệp. Có cơ hội nghe người già kể chuyện xưa từ thời Tam Hoàng Vũ Đế, đối với chúng tôi tuyệt đối là một hoạt động giải trí vô cùng trọng đại. Huống hồ tôi và Tuyền Biểu còn đã tận mắt nhìn thấy một đống thi thể ăn mặc rất giống với bọn đám phỉ đấu hề hội trong cái hầm bên dưới miếu Hoàng Đại Tiên, lại càng tăng thêm mấy phần hiếu kỳ, liền nần nỳ xin thím tư kể thêm nữa bọn phỉ nội hội ấy. Nhưng Thiêm Từ cũng không hiểu nhiều về bọn mê hội ấy lắm. Bà chỉ nhặt nhạnh ra những thứ gì mình biết kể qua loa cho bọn tôi, toàn là những chuyện từ thời trước giải phóng. Thời bây giờ, vùng Đông Bắc này loạn lắm, thổ phỉ trong núi nhiều như lòng châu. Hàng phỉ tặc lớn như là Già Liễu Thiên thì khỏi phải nhắc đến. Ngoài ra còn có rất nhiều nhóm nhỏ rải rác tụm năm tụm ba, vài tên chuyên đi cướp phá nhà dân lại còn bọn bắt cóc tống tiền, chuyên đi bắt các cô nương sắp xuất giá lấy chồng. Vì các cô bị bắt như thế, không thể để qua đêm, qua đêm là nhà chồng chắc chắn sẽ không ân hôn sự này nữa. Vì vậy nhà con tin phải nhanh chóng kiếm đủ tiền, chụp ngày trong ngày, thế nên mới gọi là bắt chuột nhanh. Đại đường già của bọn này hội ấy hồi trước chính là một tên phỉ chuyên nghệ bắt chuột nhanh. Chẳng những vậy, hắn ta còn học được yêu thuật trong đạo môn. Nghe đầu có cả bản lĩnh độn thổ. Dù phạ mãn, Tề quan thủ cũng chẳng thể làm gì nổi. Sự thực có lẽ là do tên đó chẳng qua chỉ từng làm quật tụ binh, một dạng lĩnh tương tự như công minh bây giờ, nên giỏi nghề đào đất mặt thôi. Có điều tình hình cụ thể ra làm sao, thì người ngoài căn bản không thể nào biết được, tất cả chỉ là đoán bừa hết. Về sau thế này phát hiện ra ngón đào mộ quật mã, có thể kiếm được lợi lớn. Vậy là bèn chuyển qua làm phi vụ giày vò người chết ấy. Hắn ta đào rất nhiều mộ mà, danh tiếng ngày một tăng lên, lại còn thu nhận không ít đồ đệ, hình thành nên một bang phỉ giang chuyên đào đất bới bồn, rồi bắt đầu có danh hiệu Đàng Hoàng. Đồ đệ của hắn đa phần đều xuất thân từ bọn trẻ nghèo, chuyên đi bới bồn lãng ở lòng sông. Cậu muốn được oai vệ một chút, bèn thêm một chữ hội vào đằng sau, mới đặt ra danh hiệu Nề hội di hội nổi lên từ cuối thời nhà Thanh. Về danh nghĩa là hình thức thầy trò môn phái, nhưng trên thực tế thì cơ cấu tổ chức hoàn toàn giống với các băng phỉ khác, tức là không có bốn giường tám cột. Bọn này làm sẵn làm bệnh, lòng dạ ác độc, thủ đoạn tàn bạo. Đừng nói là người chết, rất nhiều dân chúng sống trong núi cũng đều bị bọn chúng làm hại. Quan phủ đã nhiều lần xuất binh tiêu trừ mà không thành công. Trong khoảng mấy chục năm hoạt động, bọn chúng đã đào được rất nhiều cổ mộ càng về sâu lại càng tao tợn chẳng kiêng nể gì. Vì trong các mộ xưa thường hay có tỉ biến hoặc trong thân thể chủ mộ có đầu thủy ngân để phòng mục rữa. Bọn chúng muốn lấy những châu ngọc ngậm trong miệng những xác chết ấy, thường buộc dây thừng kéo xác chủ mộ ra bên ngoài, treo ngược lên cành cây để thủy ngân chảy ra hết, moi ruột người ta ra. Nhiều khi cổ mộ ngách ở gần làng mạc có người cư trú, chú, bọn chúng vẫn cứ ngai ngàng tao tợn làm những chuyện thương thiên bại lý ấy giữa ban ngày ban mặt. Chẳng hề e ngại điều gì Ai làm cái nghề ấy đều phát tài to Vì vậy đám người này Tuyên nào tiền lấy Cũng đều có vũ khí hạng xịn trong tay Căn bản chẳng có ai dám đụng tới cả Bọn chúng đào mồ quật mã lên Và vét sạch những thứ đáng tiền bên trong Rồi để lại một cái đống lộn sộn Những quan quét vỡ bùng Sát người tung tué Người dân thường nhìn thấy Không ai là không than thở ngậm ngùi Nhưng cây xa cổ ấy cũng thật đáng là suối quẩy Mười tám đời chết rồi vẫn còn bị kẻ khác giày vò, tình cảnh thực sự là thảm không nỡ nhìn. Bọn phế nơi hội chủ yếu ẩn hiện trong chốn rừng sâu núi thẳm ở Đại Hưng An Lĩnh và Tiểu Hưng An Lĩnh, khắp cả một dãy Tam Sơn Ngũ Lĩnh ấy, phẩm là mộ cổ hoàng nào cũng bị phát hiện ra. Bọn chúng đều tìm đủ mọi cách quật lên vơ vét đồ minh khí. Vì quanh năm suốt tháng làm cái nghề này, có tật giật mình, đám này rất là mê tín. Mặc đồ đen từ đầu đến chân, chính là để làm giảm đi dương khí của người sống, hòng tiện khi hành sự. Cổ mộ xuyên này là nơi tích tụ âm khí lạnh lẽo, kỵ nhất là dương khí của người sống lưu lại đó. Ngoài ra bọn này cũng rất chú ý tránh tà, dây mũ, bít tất, thắt lưng tuyển một màu đỏ chói, toàn bộ đều được nhuộm bằng tiết lợn. Về sự tích của đám phỉ này, đến giờ cũng chẳng mấy ai biết mà kể ra được nữa, dù sao cũng toàn là chuyện từ mấy chục năm trước rồi. Thím Từ sở dĩ biết được nhiều như vậy là vì hồi trước giải phóng, anh ruột của bà bị bọn nơi hội này bắt đi làm lao dịch, từng ngày phải đào đất gánh mùn khi chúng quật mổ má của người ta. Cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong nẻo chết mà thoát khỏi ổ phi trở về. Rồi kể cho bà nghe những chuyện xảy ra ở trong đấy. Nhiều thím Từ nhớ lại, tên chủ phối nơi hội từng dẫn theo băng đảng đào rất nhiều hang động trong núi Đoản Sơn cuối cùng đào ra một cái ngôi miếu hoàng đại tiên ở đằng sau nấm đất mộ hoàng bị tử. Bọn chúng mới tìm một món bảo bối trong hầm bí mật bên dưới cần miếu. Kết quả là chọc vào đại tiên già già, mất đi mấy mạng người. Có điều bọn này hội này cũng chẳng phải tay vừa. Kế này không thành, liền giở ngay mánh khác, kết quả vẫn đắc thủ thành công, moi được một cái dương khảm đầy vàng ngọc bên trong mấy. Bọn phi ấy chỗ mộ vừa mới đắc thủ liền kẻ hết những sựn dần, bị chúng bắt đến giúp sức đào hàng ra khe núi giết người diệt khẩu. Anh trai thiêm từ chúng một phát súng xuyên từ đằng trước ra đằng sau. Ông may mắn thoát nạn, bò được ra khỏi đống người chết, nhưng sau khi về làng vết thương mãi không khỏi, cộng với trước đó đã bị kinh hãi cực độ, nên chẳng được mấy năm sau thì cũng ồ hồ ai tài, hồn về cõi Phật. Còn chuyện cái dương bón đế hội đạo được trong miếu hoàng đại tiền, giờ đang ở đâu? Bên trong rốt cuộc được bảo bối gì thì không ai biết được. Và lại từ đó trở đi, nơi hội cũng biến mất, không còn ai nghe thấy bọn chúng xuất hiện ở vùng rừng núi này nữa. Chắc chắn là bị báo ứng rồi. Tên nào tên đấy đều chết không trốn tròn thân. Tô và tiền béo lăng nghè hết sức chăm chú, trong miếu hoàng đại tiền rốt cuộc có cất giấu thứ gì mà khiến bọn nơi hội ấy liều cả tính mạng như thế. Cái rừng đó đã bị chúng mang đi đâu rồi? Rốt cuộc nơi hội về sau như thế nào? Bọn tôi có tính tò mò, không thể hỏi cho rõ ngọn rõ ngành thì tối chẳng thể nào ngủ ngon giấc. Nhưng thêm tự cũng chỉ có biết ngần ấy và lại cũng không thể đảm bảo tính chân thực của những gì bà kể được. Năm đó anh trai bà chúng đạn bỏ về làng, cũng chỉ còn thoi thóp thở, nơi nằm mê sảng, ai biết được ông ta nói có đáng tin cậy hay không chứ. Tôi thấy chẳng còn gì để nề ngóng nữa, đành gom tiền bé quay lại tiếp tục cắt gạch một của ấy đang để xuống thay phong độ tục, giáp bằng mộ địa để khai khẩn thành ruộng đất. Vì rất nhiều vùng biên vẫn còn chưa hỏa táng, vẫn tiến hành thổ táng, nhưng cách thức khác nhiều với thời xã hội cũ. Một là mai táng giảm tiện, hai là đào sâu chôn chặt, mộ huyệt sâu hai chục thước không đắp nấm, bên trên mộ huyệt vẫn có thể trồng trọt như thường. Có điều ở chốn núi rừng bóng người thưa thớt này, cũng không đến nỗi phải lo lắng về diện tích mộ má với ruộng đường mấy. Chẳng qua chỉ là dẹp bằng một ít mồ hoa hoặc mộ cổ, lấy gạch mộ làm vật liệu xây dựng mà thôi. Nhưng thứ gạch mộ này cũng không dễ cắt gọt chút nào. Gạch đã ở đây đều bị hơi xác thối ngấm vào, cực kỳ khó ngửi. Tôi đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn không tiêu tan hết. Sau khi cắt gọt bằng phẳng, lại phải dùng rượu hòa với vôi mới chữa hết được mùi thối. Tôi lại cắt thêm mấy viên gạch nữa, rồi đưa ngón tay lên mũi ngửi thử, lập tức bị sộc lên một phát. Mặt mũi nhăn tịt lại. Bản thân một lúc, tôi vỗ vỗ lên cái cổ tủy cứng, đưa mắt nhìn dãy núi trầm mặc bên ngoài thôn làng, đột nhiên trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cổ hỗng khó tả. Lẽ nào cả đời tôi phải ở chốn núi sâu này, cắt gạch mộ, canh lâm trường hay sao? Tổ tình vùng tay đổi được lối, trăm vạn học sinh sinh viên liền đổi chiến trường, lên núi về quê tiếp nhận học tập cải tạo. Tuy đầy đích thực là một cách rèn luyện con người nhưng dẫu sao cũng khác xa với lý tưởng của tôi. Thở bây giờ tôi hẵng còn quá trẻ, dần lo lắng thấp thỏm với tiền đồ của mình, vừa nghĩ đến cả đời phải ở chốn núi non rừng thẳm này, không thể nhắm ngủ đánh trận, sâu thẳm trong lòng lập tức bừng lên một cơn sóng khủng hoảng, sầm mũi cay cay, được màn suy trật nữa thì ứa ra. Tiền béo thấy tôi thần sắc cổ quái, liền hỏi đang nghĩ cái gì thế, sao cả ngày cứ mặt ủ mày chau? Tôi thỏ dài một tiếng trả lời cậu ta Tiền rụt trà nhà nó Lại còn không phải lo âu Vì sự nghiệp giải phóng của nhân dân cả nước Á Vì Mỹ là tinh à Tuyển béo thế thế bẻn khuyên Thôi à Đừng giấu dĩ nữa Cuộc sống của nhân dân các nước Á phi Mỹ là tinh Người ta như thế nào Bọn mình lo không nổi đâu Có lẽ người ta cũng không cần chúng ta lo lắng cho họ đâu Sắp xong việc rồi Đến tôi tôi còn mời các cậu sơi món lòng lửa Lúc ấy thì ăn cho thoải con gà mái đi. Tôi quẹt quẹt nước mũi chảy ra, đang định bản tính với tiền béo xem, cố lòng lừa ấy nên nấu món gì thì ông bí thư chi bộ về. Ông lên đại đội làm việc, tiện thể mang về cho đám thanh niên trí thức mấy cái biểu kiện. Chỗ này giao thông không tiện, bọn tôi về đây tham gia lao động sản xuất mấy tháng rồi, gần như hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên có biểu kiện thư từ, làm sao mà không vui không sướng cho được. Vậy là liền quên bếng tất cả mọi sự việc trên đời, tôi và tiền béo mỏng tròn nhất, đương nhiên là tin tức ở nhà. Nhưng ông bí thư lục lọi một lúc lâu, lại bảo rằng bọn tôi không có biểu kiện gì, chỗ này đều là của mấy người kia cả. Tuy tôi cũng biết người nhà mình đều bị cách ly hết rồi, đương nhiên chẳng có cơ hội mà gửi đồ đến, nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng khó chịu lắm. Đang định xoay người bỏ đi, thì ông bí thư bỗng gọi giật hai đứa tôi lại. Ông giơ ra một lá thư, Bảo chỉ có lá thư này là gửi cho tôi và Tuyền Béo thôi. Tôi và Tuyền Béo thoáng ngẩn người ra, vội vàng xông tới giằng lấy lá thư, trong lòng vẫn hết sức thắc mắc, sao lại gửi một lá thư chung cho hai bọn tôi nhỉ? Yến Tử cũng lấy làm tò mò, ngó đầu vào xem. Tôi cố nén tâm trạng kích động, vội vội vàng vàng xé phong bì trước. Thư này được gửi từ quân khu về chúng tôi đến, vì vậy cái phong bì bên trong mới là thư ban đầu. Hiển nhiên người gửi thư không hề biết tôi và Tiền Béo về lao động ở vùng nạp, nên người thư đến quân khu, sau đó mới chuyển về đây. Tôi bóc bì thư ra, cẩn thận đọc từng chữ từng chữ một. Thì ra người gửi thư này là chiến hữu Hồng vệ binh, tôi và Tiền Béo quen trên xẻ lửa, hồi tham gia hoạt động nổi liền cả nước. Tên là Đinh Từ Điểm. Cô cũng tầm tuổi bọn tôi, là mối nhỏ văn nghệ, từng cùng tôi và Tiền Béo kết bạn đi khắp nửa đất nước. Ở quê hương Mao Chủ tịch, mọi người bốc một nắm đất, cả đêm không buông tay, kết quả là tay sưng phồng lên. Ở quê hương cách mạng Yên An, chúng tôi từng chia nhau ăn một miếng đường khô trong hang núi. Chúng tôi còn cùng tiếp nhận chỉ thị tốt cao ở trước Thiền An Môn. Khi hoạt động kết thúc, chúng tôi có trao đổi địa chỉ gửi thư, nhưng chuyện này cũng khá lơ lửng rồi. Khi ấy bọn tôi đều không thể ngờ là sẽ nhận được thư của cô ở chốn núi rừng xa xôi này. Bố mẹ Đinh Tư Điểm đều làm việc trong bảo tàng. Nhà tổng cộng có bốn đứa con, lần lượt đặt tên theo câu: Kháng Mỹ, Viện Triều, Ức Khổ, Tư Điểm. Đây cũng là trào lưu đặt tên trẻ con thời ấy. Trong lá thư Đinh Tư Điểm gửi chúng tôi có viết: "Việt trò chiến hữu cách mạng thân thiết của tôi, hổ bát nhất và vương khai tuyển. Từ khi chúng ta chia tay nhau ở thủ đô Bắc Kinh vĩ đại, tôi không lúc nào mà không hoài niệm về những ngày tháng chúng ta ở bên nhau." Từ lâu đã muốn viết thư cho các bạn, nhưng trong nhà xảy ra rất nhiều việc. Tôi nghĩ các bạn nhất định đã được vào quân ngũ, đúng như ước nguyện rồi nhỉ. Về vào gia nhập quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, trở thành một chiến sĩ cách mạng cũng là mộng tưởng của tôi. Hy vọng các bạn có thể gửi cho tôi một tấm ảnh mặc quân phục để tôi được chia sẻ niềm vui ấy. Cuối cùng xin đừng quên tình bạn cách mạng giữa chúng ta. Chúc trò tình hiếu nghị ấy còn cao hơn núi, còn xa hơn đường. Nghe năm vẫn rảnh ngất, vĩnh viễn không phải mào. Quả thực chúng tôi biết Đình Tứ Điểm muốn vào quân đội, nhưng vì thành phần gia đình và nhiều nguyên nhân khác mà đành phải đi tham gia lao động sản xuất ở Khắc Luân Tả Kỳ, vùng nội Mông Cổ. Và lại rõ ràng là cô không hề biết hoàn cảnh của tôi vật tiền béo, cùng chẳng khá hơn cô là mấy. Cả hai thằng đều không được đi lính mà bị dùa đến vùng Đại Hưng An Lĩnh này lao động hết cả đọc dòng thư tôi vào tuyển béo đều không nói năng gì một lúc lâu. Thật chẳng có mặt mũi nào mà hồi âm cho Đinh Tư Điểm nữa, mà cùng lấy đầu già anh chụp mặc quân phục cười cho cô bê xa. Từ lá thư gửi đến, tôi cảm thấy Đinh Tư Điểm rất cô đơn. Có lẽ cuộc sống cái nơi gọi là Khắc Luân Tả Kỳ ấy còn đớt điệu hơn trong núi này nhiều. Khắc Luân Tả Kỳ, tuy cùng thuộc vùng nội môn cổ với trại cường cường chỗ chúng tôi, Nhưng không cùng một khu vực, khắc luân tả kỳ là khu chân đuôi trên thảo nguyên, môi trường khắc nghiệt, người sống càng thưa thớt hơn, cách hầu hưng an rất xa. Đình tự điểm nhảy múa hát ca, bảo cô nàng đi chăn dã súc trên thảo nguyên thì thật khó tưởng tượng nổi, làm sao yên tâm được đành. Tôi đang nghi ngờ, bỗng phát hiện Tuyệt Kiếu đang đi lật tủ lật thòm, kiếm giấy viết thư hồi âm bên bà cậu ta. Đừng tìm nữa, cả giấy chuột dít còn không có lấy đầu giả giấy viết thư cho cậu. Tôi thấy bọn mình ở trong núi này sắp thành ngõ rừng mất thôi. Hay là đến Thảo Nguyên chơi một chuyến nhỉ? Tiện thể thăm chiến hữu thân thiết của chúng ta xem thế nào. Yến Tử nghe tôi bảo muốn đi Thảo Nguyên, kinh ngạc hỏi. "Ha, đến Thảo Nguyên khắc luôn Tả Kỳ á? Mất cả 10 ngày đùa tháng cũng không về được đâu. Bao nhiêu ngày không làm việc thế, bọn anh không thèm công điểm nữa à? Lúc về thì ăn bằng cái gì?" Tôi gật gật đầu với Yến Tử. Vấn đề này đương nhiên là không thể không nghĩ đến. Công điểm là mạng sống của thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức về nông thôn tham gia lao động không giống với tham gia binh đoàn xây dựng sản xuất. Các binh đoàn kiểu này ở miền Bắc đều áp dụng quản lý theo chế độ quân sự hóa. Cơ cấu tổ chức đơn vị chưa thành sư đoàn, biên giới có trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội. Thành viên binh đoàn được bao ăn, bao ở, mỗi tháng thêm 60 đồng tiền lương. Ưu điểm là có thu nhập cố định Nhược điểm là thiếu tự do, không thể nói đến đạt đến, muốn đi là đi được. Còn thanh niên trí thức thì tổ chức theo chế độ công điểm, nhược điểm là thu nhập không ổn định, ưu điểm là tự do thoải mái, xin nghỉ rất là tiện. Hẳn là có người sẽ lấy làm lạ, nếu thanh niên trí thức đã tự do như thế, tại sao không về thành phố luôn đi? Nguyên nhân chủ yếu là vì về thành phố thì chẳng có cái mà ăn, hơn nữa đã gọi là về nông thôn tham gia lao động sản xuất tức là hộ khẩu cũng bị chuyển luôn về nông thôn rồi. Về thành phố cũng chỉ là ở trôi, không phải dân thành phố thì không thể tìm được việc làm. Dẫu sao thì dân dĩ thực vị thiên, người sống ở đời không thể không ăn cơm. Mà không có công điểm thì không có cơm ăn, vì vậy người cũng bị cột chặt ở đấy. Mấy ngày trước, chúng tôi nhận được khá nhiều miếng vàng nhỏ ở Lâm Trường. Thứ này dĩ nhiên là tôi không dám dấu lại, làm của riêng rồi. Chỉ là sau khi nộp xong công, ông bí thư lấy làm vui vẻ, tuy thời bây giờ không có lệ thưởng tiền, nhưng vẫn hứa là sẽ ghi cho chúng tôi 2 tháng công điểm để dành đi Tết về thăm người thân, nghỉ một hơi giải luôn. Công tức là tôi và Tuyền Béo có 2 tháng không phải làm gì. Ở trong núi lâu quá phát ngấy lên rồi, lại cùng nhớ nhớ đinh tử niệm, vậy là bén quyết định đi thảo nguyên một chuyến. chương thứ 10 kết thúc tại đây. Mà các bạn đón nghe chương thứ 11 vào kỳ sau.